Xin chào mọi người à, Mình một tập ngắn nữa của bộ chuyện à, Ngạo Thế Chi Vương nhé Ngạo Thế Chi Vương Tập số 105 Hồng Vân đúng là có thiên phú hội họa nhé Lâm Phạm mở tấm gia thú Mà Hồng Vân tiên tử cho mình Nhìn thấy những chỉ dẫn của nàng Vui mừng khôn xiết Phương hướng, lộ trình Cấm địa đều nói rõ Viết rõ ràng như là sợ mình bị lạc vậy Nhưng mỗi vấn đề mà hắn nhức đầu Đó chính là Hai địa phương có tiền ngũ hành Ở hai phương hướng đối lập nhau Sau khi suy tính một phen Lâm Phàm quyết định Đi đến nơi có tiền thiên chi kim cước Bí cảnh này có khoảng cách gần hơn với hắn Mà làm cho Lâm Phạm mừng rỡ chính là Vị trí Uy Quân Vương Cũng không xa bí cảnh này Sau khi càn cắt sạch bí cảnh Rồi lại đem nhà Uy Quân Vương quậy tùng lên Thì còn gì bằng Lấy địa vị của Uy Quân Vương Thì bảo bối và Thánh giường Đan Là đến không xuể Nếu như có thể là tung nhà hắn Thì tài phú của mình sẽ như thế nào Nghĩ đến thôi đã chảy nước miếng rồi Sau nửa tháng Lâm Phạm rời rất xa vị trí của Vân Tông Đến địa bàn của cổ tộc Cổ Thánh Giới Thực sự quá rộng đi Tốc độ phi hành của Lâm Phạm cực nhanh Thế nhưng cho dù vậy Nửa tháng đã qua vẫn chưa đến được chỗ cần đến Chuyện này đối với Lâm Phạm Chính là một bi kịch Lúc này Lâm Phạm đang đi qua một mảnh rừng rậm rạp Ngừng lại muốn nghỉ ngơi Vì phi hành thời gian dài như vậy Hắn có chút ăn không tiêu Trong rừng rậm không thiếu cổ thú Hắn muốn tìm xem có thể xem được cổ thú nào mạnh một chút hay không Lâm Phạm biết mình đã đến vùng đất trung tâm Tình thế ở đây có chút phức tạp Coi như gặp được cổ thú cường đại Cũng không phải là chuyện hiếm Giống một tiếng ngay lúc này đột nhiên vang lên một tiếng giống dữ dội Thanh âm gào thét như sấm động trên những cây cổ thụ rung động không ngừng Lá rụng như mưa Tiếng gầm thật mạnh Âm thanh lớn như vậy Khí lực mười phần xem ra thường độ của nó cũng chẳng yếu Ngược lại có thể xem một chút Trong lòng Lâm Phạm mừng rỡ Sau đó tiến vào trạng thái ẩn thân Hướng về hướng có tiếng gầm chạy đi Lâm Phạm đến nơi Nhìn thấy tình huống trước mắt có chút quái sĩ Thượng cổ hung thú, Một đầu cự long dài trăm trượng Đang giữ tận hít gào nó cùng với mấy chục cổ thú đang chém giết lẫn nhau. điều này làm lâm phàm kinh ngạc chính thà. đầu cự long này dĩ nhiên biết nói. đây tuyệt đối không phải là sinh linh của đại thiên thế giới. đại thiên thế giới cũng có long tộc. thế nhưng đem long tộc kia cùng con cự long này so sánh thì có rất nhiều điểm đồng. con cự long này toàn thân vảy giáp hiện ra u quang. những mảnh vảy giáp này giống như là một tòa núi vững chắc. ở trong miệng thì toàn răng nhọn, tỏa ra phong mang sắc lẹm khinh người ta không xét mạng dù. Một đám cổ thú ngu muội lại dám nhòm ngó huyết mạch cự long, các ngươi đang tự tìm đường chết. Cự long nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó tung một trảo chao quất bầu trời, hướng về những cổ thú này chụp tới. Cổ thú kia ở trong mắt cự long chỉ giống như là run như rế khi nó vùng bóng vuốt lên, bọn cổ thú máu thịt tung tóe. Không nghĩ đến mình dĩ nhiên gặp được cự long tộc, một thân thập đại hung thú cổ cổ, đúng là thú vị. Khói miệng Lâm phàm lộ ra một nụ cười lạnh lùng Liếm liếm một cái Thịt dòng mình cũng chưa ăn bao giờ Đợi đắt nữa phải thử một phèm mới được Tù vì con cự Long này Cũng chỉ là thần thiên vị tầng 4 bắt từ cảnh Nên đối với Lâm phàm mà nói Là tiện tay trần áp Lúc này Lâm phàm không thể nhịn thêm được nữa Nếu như để cho bọn nó tiếp tục đánh nhau Thì những cổ thú kia Tuyệt đối sẽ bị con cự Long chém giết hết Bất kể nói thế nào Thì những thú này đều là kinh nghiệm Bây giờ điểm kinh nghiệm xuất hiện trước mặt sao có thể để nó chạy được mất dừng tay lâm phàm lập tức đi ra trong nháy mắt vừa xài bước hắn đã xuất hiện ở trước giữa cự long và cổ thú trong mắt dữ tợn của cự long cùng với con thú kia toát lên vẻ kinh dị chúng nó không biết sinh linh này là muốn làm gì sinh vật nhỏ bé ở đâu ra nói nhăng nói quậy chết đi cho ta cự long nổi giận gầm lên một tiếng khí tức cuồng bạo bộc phát ra rồi tung một trào hướng đỉnh đầu của lâm phàm Theo một chảo đánh xuống Thiên địa cũng trở nên đen kịp lại ầm một tiếng Thay điểm một chảo to lớn của nó Vỗ vào đỉnh đầu của Lâm Phạm cự lòng há miệng ra nờ nụ cười Giờ cái nhìn của nó thì sinh linh này nhất định Bị mình đánh thành thịt, thịt nát Còn mẹ nó Cái đồ gây tầm nhà ngươi, quá đáng rồi đó Lâm Phạm có chút bất đắc dĩ Một lời không hợp liền động thủ, Đúng là không có chút thú tính nào Làm sao có khả năng Cự Long không dám tin những gì mình nghe được Nó không nghĩ tới tên sinh linh nhỏ bé này bình an vô sự Dưới một trào của mình Xem ra đụng phải thiết bản rồi Những cổ thú kia tức giận gào thiết Thành âm giống như là đang cảnh giác lâm phạm Chúng nó muốn ăn con cự Long này Cướp đoạt tinh huyết của Long Tộc Thế nhưng không nghĩ tới Có một tên nhân tộc tự dưng ở đâu ra Xuất hiện trước mặt bọn nó Ngươi là Cự Long Tộc Một trong thập đại hung thú thời thượng cổ Lâm Phạm nhìn thân thể to lớn như là quả núi của Cự Long, tò mò hỏi: Không sai, bản Long chính là thành viên của Cự Long tộc, một trong thập đại hung thú thời thượng cổ, sinh linh nhỏ bé người, đang muốn làm cái trò gì? Ngữ khí của Cự Long nổ vang như tiếng chuông lớn, chấn Lâm Phạm choáng váng. Không có gì, ta chỉ muốn chém giết người, rồi sau đó mang người đi nướng thôi, vì ta chưa ăn thịt trong bao giờ. Lâm Phạm cười nói. Cự Long nghe nói như thế, thì giận tím mặt quát làm cặn nó không nghĩ tới một tên sinh linh nhỏ bé lại dám nói khoác không biết ngược muốn ăn trứng mình sao? đây đúng là muốn chết mà. nó dùng một chiêu thần long bãi vĩ quất về phía lâm phạm. ha <cười> giờ khắc này lâm phạm nở nụ cười, không để các đôi rồng to lớn kia vào mắt, hắn nhấc một cái tay lên hơi hợt chặn các đôi lại. sắc mặt cự long đại biến, nó không nghĩ đến sinh linh này chặn chiêu này của mình đơn giản như vậy, một màn kế tiếp lại làm cho cự long kêu thảm thiết năm ngón tay lâm phàm khép lại giống như là con dao đánh xuống, tạo cắt đôi dòng trong nghe mắt bị cắt thành vài đoạn. một tiếng kêu thảm thiết thiên thiên kinh thiên động địa vang lên. đám cổ thú đánh nhau với cự long thì nhìn thấy hình ảnh trước mắt trong chồng mắt cũng toát lên vẻ kinh rền nồng đậm tứ chi chậm rãi lùi về phía sau như muốn rời khỏi nơi này. cái con rồng thối này lời không hợp đã muốn đập chết bổn thiếu gia vậy thì bổn thiếu gia cũng không khác khi với người nữa. Lâm Phạm nhảy lên tung nguồn cước hướng về phía cự long đánh tới. "Đền ghê tởm kia, Người dám cắt đuôi của ta, ngươi phải chết!" Cự long tức giận gào thét, hùng tính đại phát nhưng dưới cú đấm của Lâm Phạm thì nó không có bất kỳ sức phản kháng nào, thân thể trực tiếp bị đánh thành hai nửa chết không thể chết lại. "Đinh, chúc mừng đánh giết thượng cổ thập đại hung thú cự long. Đinh, chúc mừng kinh nghiệm tăng cường 100.000 điểm." "Tốt lắm, tốt lắm. Không ít thế tăng cường nhiều điểm kinh nghiệm như vậy." Lâm Phạm rất thỏa mãn với số điểm kinh nghiệm kiếm được từ cựu long. Ồ Các người muốn chạy sao Lâm Phạm nhìn thấy cổ thú đang chạy Nằm ngón tay Lâm Phạm mở ra che kín bầu trời Khống chế một vương thiên địa Sau đó nắm lại Tiếng nổ vang lên Nhưng cổ thú kêu trong nháy mắt Bị pháp lực ép nổ tung Máu thịt vang tung tué Đinh Chúc mừng đánh giết cổ thú tu vi thần thiên vị tầng 4 bất tử cảnh Đinh Chúc mừng đánh chết cổ thú tù vi thần thiên vị tầng 2 đến vượt cảnh Thoáng cái đã có mấy trăm ngàn điểm kinh nghiệm tới tay Kiếm linh, kiếm kinh nghiệm là chuyện rất đơn giản Hiện giờ mình chính là cường giả thần thiên vị tầng 4 bất tử cảnh Coi như là có trăm ngàn kẻ địch cung cấp Thì cũng có thể chém giết trong nháy mắt Đây là sự tối cường của mình Lâm Phạm ngồi trên một hòn đá Đã được hắn gọt thành một cái ghế Trong tay cầm một chiên sắt Hắn vừa luyện chế để nướng thịt rồng. đều Lâm phàm không ngờ chính là hắn chỉ dùng mấy khối tinh thiết luyện chế xiên sắt vậy mà luyện ra một cái tuyệt phẩm luyện khí. Chuyện này đúng là không nghĩ tới. Xem ra tay nghề luyện khí của mình càng ngày càng lợi hại mà. Lúc này trên đóng lửa có từng khối từng khối thịt rồng được nướng vàng ươm. Nhìn qua rất là ngon nhưng không biết mùi vị ra sao. Trong thời gian ngồi đợi thịt chín thì Lâm phàm tẻ nhạt vươn ngón tay sờ cái huyết trí nho nhỏ, nhỏ Chứa đầy máu rồng kia Đinh Chúc mừng phát hiện lòng huyết có hấp thu hay không Hấp thu Đinh Chúc mừng kinh nghiệm vĩnh hằng thần khu Tăng cường một Chúc mừng kinh nghiệm vĩnh hằng thần khu Tăng cường một Địch, Sao lại có một tí tẹo kinh nghiệm thế này Đúng là đổ bỏ đi Lâm Phàm xem thường chỗ lòng huyết này Nên thu ngón tay về Căn cứ vợ điền tịch trong tàng thư các hắn biết được lòng huyết là vật đại bồ Có điều công dụng thần kỳ Tắm mình trong máu rồng Có thể tăng cường độ thân thể Thậm chí có tỷ lệ nhất định thay đổi được thiên tư Lâm phàm lắc lắc đầu Trong thư tịch cụ thì công dụng của Long Huyết Được đánh giá rất tốt Thế nhưng hôm nay vừa thấy lại phế như vậy Làm người ta thất vọng tràn trề Chí bảo trong mắt các sinh linh Đại thiên thế giới Lại bị Lâm phàm trà đạp dưới chân như vậy Không được hắn coi trọng chí nào Ào một tiếng Và lúc đó Lâm phàm cảm giác được xa xa Có rất nhiều sinh linh đang nhanh chóng chạy về hướng này Thần thiên vị tầng 1 Trần Pháp Cảnh Hoàng thiên vị Đại Viên Mãn Thành thiên vị Hậu Kỳ đỉnh Phong Thật là nhỏ yếu Lâm Phạm lắc đầu Không muốn đem việc này để trong lòng Chỉ cần bọn chúng không chọc đến mình Thì chúng sẽ được bình an vô sự Lúc này từng luồng hương vị thịt rồng Nướng vào vào mặt Khiến cho con hàng đã lâu chưa được ăn như Lâm Phạm Có chút không chờ được Ở cách vị trí đó không xa Có một đám nhân ảnh đang di chuyển với tốc độ cực cao Tâm tình hoang mang Hoảng loạn như đang tranh né cái gì đó Những tên cổ tộc kia Sẽ phát hiện ra chúng ta chứ Các tình muội nhanh chân lên một chút Tuyệt đối không thể để những tên man dọn bắt kịp Bằng không tất cả chúng ta đều sẽ chết rất thảm đấy Ta hận Nếu tại ta thực được quá yếu, Nên không cách nào có thể bảo vệ được mọi người Những bóng người này Toàn bộ đều là nữ tử Từng người từng người đều là thiên cứu bá mỹ, Xinh đẹp đến cực điểm, Nhất cường nhất động đều có thể mê hoặc chúng sinh Trong đám nữ tử này Có một nữ đệ tử cực kỳ xinh đẹp Thực lực của nàng là mạnh nhất Chắc là thủ lĩnh của cả đám Thế nhưng giờ khác này Nàng cũng biểu hiện ra sự hoang mang cực độ Thỉnh thoảng còn quay đầu nhìn về phía sau Như đang cảnh giác thứ gì đó Nàng biết nếu như cổ tộc bắt được Thì các nàng sẽ có kết cục bi thảm bậc nào Không chỉ trả đạp lên Mà còn bị nuốt sống Các tỷ có người thấy mùi thơm thơm không Một nữ tử có đôi mắt Linh động lên tiếng Tử vận Đây là lúc nào rồi mà mọi còn nghĩ đến chuyện ăn uống chứ Nữ tử có thực lực mạnh nhất khiển trách Nàng không nghĩ tới Và lúc này rồi mà tử vận còn nghĩ về mỹ thực Ồ, ta cũng ngửi thấy Ta cũng ngửi thấy mùi vị này thơm quá Lúc này chung nữ dừng lại trước mắt nhìn nhau Các nàng không biết mùi thơm này là từ nơi nào truyền tới Ồ, phiêu phiêu tỷ, Người xem bên kia như có người Tử vận chỉ ngón tay của nàng về phía trước nói Phiêu phiêu ngưng thần nhìn qua Quả nhân thấy ở xa có một người đàn ông đang ngồi ở chỗ đó Lâm Phạm quay đầu nhìn chúng nữ Trong mắt tòi kinh ngạc Đám cô em xinh đẹp thế này Sao lại chui vô khu nguy hiểm ở đây không biết Một tay Lâm Phạm cầm thịt cắn Cắn từng miếng từng miếng Sau đó hướng các nàng cười một tiếng Đằng sau chúng ta Có cổ tộc đuổi tới đó Người mau chạy đi Phiêu phiêu mặc dù không biết đối phương là ai Nhưng nhìn nắng vẻ quán thì cũng đoán sinh linh đại thiên thế giới Bởi vậy nàng lên tiếng thắc nhiều đối phương À Các người có muốn ăn thịt rồng không Lâm Phạm lạnh nhạt hỏi Phiêu Phiêu nghe lời mời Sắc mặt đột nhiên biến đổi Nàng cắn cắn rằng không nói gì thêm Những gì nên nói nàng đã nói rồi Nếu như hắn không nghe vậy thì tùy hắn Thế nhưng có một việc để Phiêu Phiêu không tưởng tượng được là tiểu muội tử vận Lại ngừng lại Sau đó đi đến trước mặt nam tử này Mà trả lời Ta muốn ăn Lâm Phạm nhìn cô em trước mắt lộ ra nụ cười, tiểu quân nương thật thông minh. Tử Vận, ngươi làm cái gì đấy? Phiêu Phiêu hốt hoảng hô lên. Tì Tì, cái đầu cự long chắn ngang đường kia quá là dọa người, nên mọi sợ không dám đi qua. Từ Vận ý vị thâm trường nói. Cự Long, Cự Long ở đâu ra? Phiêu Phiêu sững sờ, không hiểu từ Vận đang nói cái gì. Nhưng khi nàng quay đầu nhìn về phía trước, đột nhiên thì trợn tròn mắt. Một con cự long to lớn bị chặt thành mấy khúc đang nằm ở đó. Cái đầu rồng giữ tợn kia cho dù đã chết rồi nhưng vẫn tản ra khí tức làm cho người khác sợ hãi. Đó thực sự là một con cự lọc. phiêu phiêu ngốc nghếch nhìn về phía nam tử đang cầm xiên thịt nướng kìa. Ta thấy các người chạy cũng mệt rồi. Không bằng đều lại để ăn chút thịt bổ sung thể lực đi. Lâm Phạm cười nói. Mặc dù không biết các nàng là ai. Nhưng nói thế nào thì các nàng cũng là sinh linh của đại thiên thế giới. Nếu gặp gỡ thì tức là có duyên. Sao không giúp đỡ các nàng một chút chứ? Đầu tiên mấy cô em gái kia cũng trợn tròn mắt. Sau đó thì cũng giống như là tiểu cô nương kia. Từ từ đi về phía nam tử. Xin chào. Phiêu phiêu đi tới trước mặt Lâm Phạm. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói cái gì. Xin chào. Lâm Phạm cười nhạt một tiếng. Cứ tự nhiên như ở nhà đi. Sau đó. Mọi người còn chưa phản ứng kịp. Thì đã ngồi xuống về quanh đống lửa rồi. Không có chuyện gì. Các người ăn đi. Nếu như cổ tộc có tới. Thì đừng có sốt sắng. Mà cũng có không có thác dụng đâu. Lâm Phàm cười nói. Dù Lâm Phàm là một nam nhân không gần nữ sắc, nhưng thấy mấy tiểu cô nương khả ái này bị cổ tộc dọa đến hoạ dùng thất sắc cũng không đỡ nhìn các nàng như vậy. Chúng ta không có căng thẳng. Từ Vận đúng là rất hoạt bát. Ánh mắt nàng nhìn quét xung quanh, xem mọi thứ. Nàng nhìn ra đây là một con cự long hàng thực giá thật, đều làm cho nàng kinh ngạc chính là long huyết quý giá như vậy, dĩ nhiên đã bị hắn phung phí. Ở trên mặt đất Một ít hoa cỏ bị máu rồng xâm nhiễm Đã phát sinh biến hóa tươi tốt hơn rất nhiều so với những cây cối xung quanh Thậm chí có một số Còn sắp trở thành linh thảo nữa Nào lại để ăn một miếng thịt rồng đi Lâm Phạm cầm lấy một khối thịt Đưa tới trước mặt các nàng Đa tạ Tậm chí từ vận lúc trước còn sợ Trong lúc chạy trốn thế Nhưng đến đây đã chấn định không ít Khi nàng cầm lấy xiên chát kia Thì đột nhiên kinh hồn Chuyện này Từ vẫn khiếp sợ nhìn Lâm Phàm Sau đó lại nhìn trọng một cách xiên sát trong tay Nàng không thể tin được những gì mình nhìn thấy hôm nay Phiêu phiêu nhìn có vẻ bình tĩnh Nhưng nội tâm vẫn còn lo lắng Vì dù sao cổ tộc cũng đang ngay ở phía sau Dù người đàn ông này thần thần bí bí Có vẻ rất cường đại Thế nhưng nàng cũng không dám chắc Hắn có thể đánh bại bọn người kia Thời điểm phiêu phiêu đang suy nghĩ Thì bị tiếng thét kinh hãi của tiểu muội Làm cho hốt hoảng đứng lên Từ vận Buột làm sao vậy? Phiêu Phiếu kinh ngạc nhìn Tử Vận. Mấy tỉ bọn ngồi xung quanh đều như vậy, các nàng ngồi ở đó nhưng trong lòng rất bất an, vô cùng sợ hãi. Tì, chuyện này Tử Vận chỉ chỉ cái xiên sắt trong tay, muốn nói gì đó nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu. Lâm Phạm nghi hoặc nhìn cô bé đáng yêu ở trước mắt, nhướng mày. Chẳng lẽ cô em này có tật xấu gì không nói được sao? Cái xiên sắt này nó từ vẫn không thể tin được nướng thịt thôi lại dùng tuyệt phẩm tuyệt phẩm thật sự lãng phí mà chỉ là một cái tuyệt phẩm bảo khí thôi mà không cần ngạc nhiên như thế lâm phàm chỉ cái xiên sắt chỉ cờ nhạt một tiếng không phải chuyện gì to tát chỉ là một cách tuyệt phẩm bảo khí có cái gì mà ngạc nhiên nhưng ngẫm lại sinh linh đại thiên cũng không có nhiều bào bối cho lắm mà có đều là loại thường đối với những cô gái vừa bước chân vào đời này thì Kiếm được một món lợi khí là việc rất khó khăn Phiêu phiêu ngây ngần cả người Ánh mắt ngương đọng ở trên xiên sắt. Nàng không nghĩ tới xiên sắt nhìn qua phổ thông như vậy Mà là một cái tuyệt phẩm bảo khí Vì muốn xác thực Phiêu phiêu lấy tay sờ sờ Nàng cảm nhận ở bên trong nó có pháp lực bằng bạc Lâm Phạm bất đắc dĩ thở dài Đâu phải là ca giả vờ cun ngầu chứ Thế nhưng ở trong vô tình Đã làm cho đám em gái mưa này giật mình nữa rồi Việc này không nằm trong dự liệu tuyệt phẩm bảo khí ta chỉ tiện tay luyện chế cũng đâu có gì tốt những thứ cô em gái này mỗi người đều lộ dãi mắt thèm muốn lại vừa bất đắc dĩ trong lòng lâm phàm bất giác nở nụ cười thịt trồng rất ngon sau khi ăn xong ta sẽ tặng những xiên sắt này cho các ngươi lâm phàm tùy ý nói nhưng lòng bàn tay của những cô gái lại khác các nàng đều nghĩ gặp đại gia vung tiền như nước rồi bảo vật thế này mà lại cho tặng thật là hào phóng đám người phiêu phiêu Tử vận khiếp sợ nhìn năm phàng Sau đó kiềm chế nội tâm đang kích động Cờ run run cầm xiên sắt Chỉ cần ăn thịt xong Đối phương sẽ tặng xiên sắt này cho các nàng Đúng là sự tình nằm mơ Các nàng cũng chưa bao giờ có thể nghĩ tới Tử vận há miệng Cắn nhẹ một cái Việc cấp bách hiện giờ các nàng chắc chỉ là mau ăn hết thịt để nhanh đến được bảo khí mà thôi Ngay thời điểm tử vận cắn miếng thịt Sắc mặt đột nhiên biến đổi Khí tức cả người đột nhiên tăng lên liên tục Thịt này... Trong lòng các nàng chỉ nghĩ về xiên sắt, nhưng khi cắn miếng thịt vào miệng thì kinh ngạc trợn tròn mắt. Thời điểm cắn khối thịt, lại phát hiện bên trong ẩn chứa pháp lực vô cùng hùng hậu. Những luồng pháp lực từ thịt tiến vào cơ thể, sau đó hóa thành một nguồn sức mạnh như là thủy triều, chạy khắp tứ chi bách hải. Phiêu Phiêu khiếp sợ, nhìn biến hóa của tử vận, sau đó không chút do dự cắn một miếng. Phát sinh biến hóa giống y như tử vận vậy. Những cô gái xung quanh không do dự mà ăn thịt. Từng người sắc mặt đại biến, không thể tin được. Giờ khắc này Lâm Phàm vậy mà lại trợn tròn mắt. Đám em gái này chẳng lẽ có bệnh ở trong người à? Chẳng qua chỉ là ăn chút thịt thôi mà, đã trở thành như vậy ư? Có làm quá không vậy? Lâm Phàm mặc dù là thần thiên vị, bốn tầng bất tử cảnh, thế nhưng trong cơ thể quán pháp lực như đại dương mênh mông, những nguồn pháp lực ẩn chứa ở trong từng miếng thịt rồng đối với Lâm Phàm mà nói, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Nhưng mà đối với những nữ hài tu vi yếu kém trước mặt mà nói Thì một khối thịt rồng giống như là một viên thần đan vậy Từ vận Tu vi của ngươi có gia tăng tỷ ta đột phá Các nàng cùng đột phá Thịt rồng này sợ có pháp lực hung hậu như vậy Một nắm giữ huyết nhục có hiệu quả như thế Chỉ có cường giả thần thiên vị tầng 4 bất tử cảnh Mới dùng pháp lực rung nhập vào từng tế bào trong cơ thể Các nàng hai mắt nhìn nhau Mỗi người đều lộ ra vẻ không thắng tìm Từ vẫn kinh ngạc nhìn Lâm Phàm, rồi nhìn qua quái vật. Ánh mắt không thể. Tôi vì con rồng này đúng là thần thiên vị tầng 4 bất tử cảnh. Lâm Phàm cười nói. Lâm Phàm cũng không nghĩ đến cự long huyết độc là thứ đại bổ đối với các nàng. Được Lâm Phàm trả lời, các nàng lại trợn mắt. Các nàng không nghĩ đến lúc sinh thời đã có thể ăn được thịt của cường giả cự long thiên vị tầng 4 bất tử cảnh. Đây là sự tình không thám tưởng tượng Nhưng trong chớp mắt, các em gái nhìn như huyết trì xa xa kia vậy cái kia chẳng lẽ là máu của cự long bất tử cảnh nghe đồn máu của thượng cổ hung thú cự long có thể tăng cường thể chất có tỷ lệ nhất định thay đổi thiên tư đặc biệt là thực lực càng mạnh hiệu quả càng lớn thời điểm các nàng đang muốn tiến đến huyết trì tự mình trải nghiệm máu rồng một tiếng đổ vang truyền tới ha <cười> các người bệ vào không chạy nữa sao vậy cũng tốt tiết kiệm được một ít công phu Những vị tộc sinh đi được trời cao nơi dưỡng này, từng người từng người đều có vóc dáng tạo nhân, thân thể không chỉ mềm mại, mùi còn rất ngon nữa. Sao không chạy tiếp đi? Có phải hết sức rồi không? Tiếng nói dữ tợn từ bốn phương tám hướng truyền tới, Mênh bông quẩn quẩn nối liền không dứt, hung uy trong đó càng làm cho người ta run rẩy. Đối với chủng tộc sinh linh của đại thiên thế giới, cổ tộc là phát ngôn viên của ma quỷ, khủng bố, tàn nhẫn, khát máu, không có nhân tính. Cổ tộc đến rồi Thời đềm các nàng nghe được những thanh âm kia Sợ hãi run rẩy. Cổ tộc đuổi tới Vậy thân nhân các nàng nhất định đã bị giết hết rồi Nghĩ tới đây Các nàng lộ rõ bì thường Lâm Phạm vẫn nhả nhã ngồi ở đó Nhìn những thân ảnh phía xa Cổ tộc thân thể cao to Giống như là một tòa núi nhỏ Lúc cất bước đi Khí thế lặng nhật Màu da như mấy anh châu Phi Khuôn mặt dữ tợn, khủng bố Một số người nhát gan nếu nhìn thấy đám cổ tộc này Thì có thể bị dọa cho té đái Mới trăm cổ tộc xuất hiện trước mặt đám người Lâm phàm, Không nghĩ đến Lại thêm một sinh linh nhân tộc nữa Một đầu cổ tộc nhìn thấy Lâm phàm, Quét miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn Không thể để Lâm phàm vào mắt Lâm phàm nhìn đám cổ tộc này Đúng là không có bao nhiêu tính khiêu chiến Tù vì đều để ở dưới đít người ta cao nhất cũng chỉ là thần thiên vị Tầng 3 động thiên cảnh Từ vận Phiêu phiêu Lúc này trong đám cổ tộc Có một lao tù rất to ở giữa Nhốt một số nữ tử Những cô gái này già có trẻ có Hiền nhiên là đều bị bắt Từ vận và phiêu phiêu trong những thanh âm này Sắc mặt hơi đổi sau đó vui mừng Người thân của các nàng Vẫn chưa bị bọn man dợ cây chém giết <cười> Đừng gấp Các người rất nhanh chấp đoàn tụ với nhau Một đầu cổ tộc cười tàn nhẫn Trong chấp mắt lập lẻ hùng quang Không cần cứu chúng ta, đi mau Các ngươi không phải đối thủ của bọn này Hơn nữa, có đội quân cổ tộc ở phía sau Những bị tộc nhân bị bắt Nhìn thấy các nàng từ vận không có chạy trốn Vậy tất cả đều cuốn lên Cổ tộc thủ lĩnh ở đây Mặc dù chỉ là thần thiên vị tầng 3 động thiên cảnh Thế nhưng đại quân ở phía sau Có rất nhiều tên còn cường đại hơn Uy quân vương kế nhiệm Càng thêm quần bảo Điều động đại quân Bắt hết tất cả sinh linh của các chủng tộc khác Lâm Phạm nghe đám bị tộc Bị nhốt ở đó Nói nhiều về cổ tộc ở phía sau Sắp đến rồi Thì sắc mặt đại hỷ đứng lên Lâm Phạm không nghĩ tới Vận may của mình sớm không đến Muộn không đến Lại đến đúng lúc như thế Một nhóm kinh nghiệm khổng lồ Tự mình đưa tới cửa Lâm Phạm xài bước ra Đi về phía cổ tộc Đám người tử vận nhìn Lâm Phạm Đột nhiên xoan xuất lên Đặc biệt là tử vận Thời điểm nàng nhìn tới nam tử này Đã biết đối vương bất phạm Nhưng không biết có thể chống lại đám cổ tộc hay không Mà đối với đám cổ tộc Tên sinh linh này đang tự tìm chết Bất quá cũng tốt Tự động dâng lên Đỡ tốn thời gian Đồ sinh linh hèn mọn Chết đi cho ta Thủ lĩnh cổ tộc cười lại một tiếng Một tay chộp đầu lâm phàm. Lâm phàm run vai Cười khẽ một tiếng Ngón tay điểm nhẹ Trong khoảnh khắc Một màn khiến tất cả mọi người đang có mặt Khiếp sợ xảy ra Các người thực sự quá yếu Tù vì Lâm Phạm chỉ là thần thiên vị tầng 4 bất tử cảnh Không phải là cường giả người thiên gì Nhưng mà bàn về pháp lực Thì dù thần thiên vị tầng 5 nguyên thần cảnh Cũng không bằng một phần mười quán Càng không nói đến cường độ thân thể Hiện giờ đã đạt đến thần thiên vị Tầng 8 thiên địa thần đàn Bây giờ Lâm Phạm chính là một boss cao cấp Người bình thường không đánh nổi Muốn chết sao Cổ tộc thế sinh linh này hơi hợt Rỡ ra một ngón tay Thì sắc mặt hắn càng giữ thận Đấm ra một quyền bao hàm động thiên bên trong pháp lực sôi trào. Tuy cú đập này có khả năng hủy thiên diệt địa, nhưng đối với Lâm Phàm như thế còn chưa đủ. Soạt một tiếng, dưới một chi của Lâm Phàm, toàn bộ không gian như bị cô đọng lại, tiếng răng rắc vang lên, không gian bị vỡ nát như là mặt kính. Ầm một tiếng, những cổ tộc kia đều cảm nhận được một luồng sức mạnh cường hãn từ bên trong, từ bên ngoài rót vào cơ thể bọn chúng. Chúng không thể ngăn cản, kêu thảm một tiếng, trong những mắt nổ tung, máu thịt tung tóe. Đinh Chúc mừng đánh chết cổ tộc thần thiên vị tầng 3 động thiên cảnh. Đinh, chúc mừng đánh giết cổ tộc hoang thiên vị đại viên mãn. Đinh, chúc mừng đánh giết cổ tộc thần thiên vị tầng 1 chân pháp cảnh. Cướp đoạt, cướp đoạt. Tuy kinh nghiệm không nhiều nhưng mỗi dù ít thì vẫn là thịt. Tình khí thần của bọn chúng cũng được đâm phàm thu vào động thiên để uẩn dưỡng. Bây giờ yêu thành đang ở trong động thiên, động thiên càng lớn mạnh thì yêu thành càng lớn mạnh. Trong vòng một chiêu, chém giết toàn bộ mấy trăm tên cổ tộc. Việc này đối với Lâm Phạm dễ như là ăn cháo Không tốn chút công phu nào Lạch cạch Hai con mắt linh động của tử vận Như là muốn rớt ra ngoài Tuyệt phẩm nhân khí mà nàng xem như chân bào Đã bị rơi trên mặt đất Mấy cô gái khác cũng trợn tròn Mấy trăm cổ tộc mạnh như vậy Để bị nam tử thần bí này tiện tay giết chết Chúng ta đang nằm mơ phải không Sao có thể Không chỉ đám người tử vận ngạc nhiên Mà những thành viên khác của mỹ tộc đang bị giam giữ Càng sốc đến ngu người Nam tư này là ai Sao có thể mạnh như vậy Chẳng lẽ là bằng hữu của tư vận Lâm phàm vung tay áo Tóc dài tung bay Sông nhãn ngưng thần nhìn phương xa Xa xa Có dấu hiệu của pháp lực rất mạnh Thiên địa nổi lên dị tưởng Hiển nhiên đang xảy ra chiến đấu kịch điện Xem ra có rất nhiều cổ tộc Bị người khác cản đại Chỉ là không biết tình huống hiện giờ ra sao Những cổ tộc kia đối với Lâm phàm Cũng chỉ là một ít kinh nghiệm Xoay tay là có thể có Từ bỏ thì có chút đáng tiếc Nhìn dao động pháp lực phía xa, tu vi của đám này cao nhiều hơn bọn vừa rồi. Mọi người từ trong khiếp sợ phản ứng lại, cả đám nhìn Lâm Phàm có chút mê say. So với lúc trước, thì thời khắc nam tử kia tràn đầy khí tức cường giả, hơi thở này giống như là sóng chiều phả vào mặt các nàng. Một vài nữ tử mỹ tộc da mặt mỏng, một thì sắc mặt ửng đỏ, dâng lên tâm ý ái mộ. Chuyện này đối với Lâm Phàm đã thành thói quen, một mên cao, khoai to đẹp trai, thanh lịch vô địch khắp vũ trụ như mình tiếp hấp dẫn phái nữa là chuyện đương nhiên Âm một tiếng Lâm phàm hướng về nơi đang diễn ra chiến đấu Từ vận muốn nói gì Nhưng thế đối phương rời đi Thì vội vàng giải cứu người thần Từ vận phiêu phiêu Các người quân người này sao Một trung niên nam tử hỏi Không biết Lúc chúng ta đang chạy trốn thì thấy hắn Chúng ta còn không biết tên của hắn là gì nữa Từ vận lắc đầu nói Nàng không nghĩ đến thực lực của người đàn ông này Lại mạnh mẽ như vậy Cổ tộc vô địch trước mặt các nàng Lại yếu như là bốn trước mặt hắn Không thể tưởng tượng nổi Hình như hắn tính về chiến trường của tộc trường Và đám cổ tộc kia thì phải Chúng ta màu Hiện tại nội tâm lâm phàm vô cùng kích động Sau khi thực được hắn trở lên mạnh mẽ Thì cuộc sống ngày càng có nhiều niềm vui hơn Đặc biệt là có cảm giác oai phong trước mặt Đám nhẹm gái kia thật là sảng quái Về mặt bình tĩnh Khuôn mặt lãnh ngạo Khi chất vương giả mờ ảo kia Đều có thể tính là mây hoặc rất cao <cười> Lâm Phạm cười một tiếng Tăng tốc Càng đến gần khu vực chiến đấu Pháp lực dao động càng cường đại Nhưng cổ pháp lực này so với Vân Tông chủ thì vẫn còn chênh lệch nhiều lắm Mỹ tộc tộc trường Các người đầu hàng đi Các người đã bị bao vây Càng chống cự thì đi chắc càng bự thôi Còn không bao thúc thù chịu trói Chờ tới giờ đợt thông Tình hình hiện tại không khả quan lắm. Ba tên thủ lĩnh cổ tộc đã bao vây đám người Mỹ tộc Khi tức ba tên cổ tộc này rất cường bạo, pháp lực nồng đậm bạo phát chấn động hư không, đến mức có thể cùng thiên địa dung hợp. Tộc trưởng bị tộc là một cô gái trẻ tuổi, trong lúc nhấc chân phất tay, cũng toát lên sự mê hoặc lớn lao. Ba tên thống soái cổ tộc nhìn thấy cô gái này, trong mắt đấp lên những tia sáng tà mị, không khỏi nuốt nước miếng ở ngực. Nếu muốn đoạt bổn trùng tộc nào đó, thì đám cổ tộc sẽ chọn bị tộc đầu tiên, vì thiên tính của thân thể bị tộc làm cho bọn chúng sung sướng vô cùng đặc biệt là tộc trưởng Mị tộc càng làm cho tê ba tên ngựa được kia không thể nhịn được khi biết chỗ ẩn thân của Mị tộc thì các thống lĩnh cổ tộc sẽ tranh đoạt lẫn nhau việc vây giết Mị tộc là chuyện tốt tộc trưởng chúng ta có chết cũng phải tiếp tục đánh nếu để bị bắt thì chúng ta sẽ sống không bằng chết nhục nhã vô cùng một đám nữ tử vây xung quanh tộc trưởng Mị tộc ánh mắt ác liệt khí tức cường hãn tu vi không thấp nhất định có người bán đứng chúng ta Mị tộc chúng ta không tranh với đời Ẩn nút rất sâu Không thể bị phát hiện dễ dàng như vậy được Là Mỹ cơ bản đứng chúng ta Từ khi cứu nàng từ trong tay cổ tộc Ta đã phát hiện nàng không được bình thường Mỹ cơ Tộc trưởng bị tộc nhất thời biến sắc Bởi vì các nàng tìm kiếm khắp nơi Cũng không phát hiện ra Mỹ cơ Lúc này một tiếng cười khẽ từ phía sau cổ tộc Truyền tới Một nữ tử yêu diễm bạc hờ hăng Đang đều bám trên người một tên thống phái cổ tộc Ngón tay thon dài về hướng Mỹ tộc nói các người mau đầu hàng đi thống soái đại nhân sẽ yêu quý mọi người <cười> một tên thống soái cổ tộc ôm lấy nàng ta như là sùng vật vậy ánh mắt dâm tà lướt trên người của nàng sau đó cười lớn nàng nói không sai thần phục chúng ta thì sẽ miễn cho các người chịu giàn vật bằng không chúng ta sẽ khiến cho các người sống không bằng chết đám người mỹ tộc căm tức nhìn mỹ cơ trong vòng trong lòng vẫn nộ vạn phần <cười> Chúng ta thả chết cũng không theo các ngươi. <cười> các người muốn chết cũng không dễ đâu Dưới sự bao vây của chúng ta Các người có chạy đằng trời Cổ tộc thống soái Giang hai tay cuồng tiếu Lấy bị tộc làm trung tâm Đại quân cổ tộc đã vây xung quanh một vòng Lại một vòng không sót một kẻ hở Cổ tộc đông như châu chấu Bao trùm cả vùng rừng núi Đám bị các nàng Không có đường lôi nữa đâu Tất cả mọi người đều thoát về tuyệt vọng Sau đó liếc mắt nhìn nhau Các nàng đều biết Bà tên cổ tộc này là ba trong bảy đại thống soái giữ chứng của uy quyền vương Thực lực vô cùng mạnh mẽ Là tồn tại mà các nàng không có khả năng đối kháng Chẳng lẽ các người muốn tự bạo động thiên Đáng tiếc Các người sẽ không đảm được nguyện ý Có bản thống soái ở đây Chả lẽ ta đứng làm cảnh thôi sao Tên thống soái cổ tộc này cười lớn một tiếng Đưa tay làm động tác Thiên địa pháp tắc Quanh đám người bị tộc lên bị thay đổi Các nàng phát hiện Động thiên bị chèn ép gắt gao Muốn tự bạo cũng không thể nào Thời khắc này các nàng thực sự trở nên tuyệt vọng Rõ ràng là từ khi bắt đầu đến giờ Những tên cổ tộc này vẫn đang đùa bỡn họ Mà bây giờ Bọn chúng không muốn chơi nữa Nhìn từng khuôn bạch dữ tợn Tòa bạch tham lam Đôi mắt không ngừng quét lên quét xuống ở trên người mình Các nàng càng thêm tuyệt vọng Quả nhiên không làm ta thất vọng Ở đây có nhiều cổ tộc như vậy vào lúc đó Có một thanh âm vui vẻ đột nhiên truyền ra từ hư không Là ai Thần sắc của ba tên thống soái cứng lại Nhìn hướng phát ra thanh âm Chẳng lẽ là Tên tâm thần là muốn tự sát sao Đám người mị tộc Cũng quay đầu nhìn về hướng đó Mà khi bọn họ nhìn qua Sắc mặt của từng người đều đại biến Trong tròng mắt hiện đến vẻ khiếp sợ À nghỉ đây nha mọi người Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện Xin chào